Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói đến chết oan thì có nhiều cách giải thích lắm Nhưng chuyện về người đàn ông này thì là do chưa tới số mà chết Nên ông ta đã hiện về bảo oan Câu chuyện này xảy ra vào năm 2015 khi tôi được về quê để thăm nội. Quê nội từ khi có khu công nghiệp thì công nhân ở khắp nơi dồn về sinh việc làm. Vì nhà tôi có đường tắt nối với khu công nghiệp nên mỗi sáng và chiều tối, công nhân tan ca rất đông và cũng từ đó mà tai nạn giao thông nhiều không đếm xuể. Từ khu công nghiệp đến nhà tôi, nhiều lúc đi qua mà lạnh cả sống lưng. Vì trên lộ là những hình vẽ trận chỉ của cảnh sát giao thông khi có tai nạn, lắm chỗ vết máu còn in nhỏ đó, nên tôi rất sợ đi ban đêm mà nhìn thấy mấy cái hình vẽ đó, phận vì tôi nhát gan yếu bóng vía lại ít về quê, nên nó dễ ám ảnh làm tôi sợ mà tưởng tượng lung tung. Chiều đến khi khoảng hôn buông xuống, mặt trời đã lặn và khuất dạng sau rặng tre làng. Một màu vàng êm mà bao trùm toàn bộ khung cảnh nơi thôn quê. Trời tắt nắng, khiến mọi thứ không còn rộn rã, ồn ào, tấp nập như buổi sớm mai nữa, mà tất cả đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cũng đã tắm rửa sạch sẽ và xin phép nội ra ngoài để thăm thú, vì tôi nghe nói thôn quê vào buổi chiều tối rất đẹp và lãng mạn nữa. Tôi bước ra khỏi nhà, Bà thì đứng ở cửa với tay với tôi. Trước khi tôi đi, thì bà dặn tôi là không được về trễ vì đoạn đường này rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Tôi lững thững bước đi, mang theo một cảm giác thoải mái ra khỏi nhà. Tôi trả lời vâng để đáp lại lời dặn dò của bà. Nhưng có vẻ như mặc dù đã dặn dò rất kỹ, nhưng bà tôi vẫn lo lắng cho tôi nên bà sai con bạn chạy theo tôi để nó giúp bạn trông chừng tôi. Con vàng này khôn lắm, nó đã được bà nuôi từ lúc mới đẻ ra. Kể từ ngày ông mất, nó luôn quấn quýt bên bà. Bà đi đâu làm gì, con vàng cũng ở bên cạnh. Ngay cả lúc bà đi chùa để nghe sư thầy đọc kinh Phật thì con vàng cũng ngoan ngoãn đắp kế bên bà. Nên có thể nói, con vàng cũng là một thành viên rất quan trọng trong gia đình của tôi. Tôi nhìn xuống dưới chân mình. Thất cái con vàng từ trong nhà đã phóng ra và đang ngay ở dưới chân tôi rồi. Tôi và nó cùng đi dạo trên những con đường làng. Về quê mà có con vàng lúc nào cũng lót tốt chạy theo bên cạnh, chẳng khác nào tôi có thêm một người bạn đồng hành bậy. Làng quê trời xế bóng thật nhanh, mới ban nãy còn le lói vài tia nắng yếu ớt, mà giờ bầu trời đã ngả sang màu tím huyền diệu. Đường ở Quy thì không rộng rãi bằng đường ở thành phố, lại không có đèn trên những con đường nên rất khó đi. Lúc này thì con bạn xăng xăng chạy lên phía trước để dẫn đường cho tôi. Trời sắp tối, con đường bỗng trở nên khó đi hơn bao giờ hết. Con bạn lúc nãy còn vui vẻ là thế, mà bây giờ khi màn đêm dần buông xuống, con bạn phút chốc chạy ra phía sau tôi im im, nó cúi đầu lặng lẽ đi theo sau. Con đường về nhà thoáng chốc hiện ra ngay trước mắt tôi. Hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh rì, phía xa xa là những dãy núi nhấp nhô. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh phong cảnh thật đẹp, nhưng cũng không kém phần thơ mộng bí ẩn. Lúc này là khoảng 6 giờ tối, tôi và con vạc đang dạo bước về nhà. Đến một đoạn thì có hai lối rẽ Nhưng vì không biết sẽ lối nào để về Nên tôi đứng khẩn lại Nhìn quanh, băn khoăn một hồi Bỗng tôi cảm thấy có một âm thanh lạ Đang văng vào bên tay mình Tôi thật sự rất hoảng sợ Sau âm thanh ấy Là một cảm giác dở dở Lạnh lạnh, rộng vào lưng tôi Con vàng hình như cũng cảm nhận được luồng hơi này Nghĩ chắc chỉ là một cơn gió nào đó thổi qua thôi Cũng vì khi đi qua con đường bao nhiêu người bị tai nạn, tôi cũng cảm cái lạnh người để suy nghĩ đủ điều, tự mình nhát mình mà thôi. Người ta nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net